các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Tam Sinh Phong Sinh Bất Tử tác giả Cửu Lộ Phi Hương thành vật Na edit và làm ebook Ista e được phát tại website thế giới chương 16 bất tử mai tim vương gia nghiêm trang viết xuống hai chữ tào quỳ gối trước điện diêm vương Dọc đầu trước mặt Diêm Vương Ta ở nhanh gian giết mấy nghìn người Để quyến nhữ trịch tự lên hồi Chỉ bị môi tim đúng là quá dễ dàng cho ta rồi Chắc chắn Diêm Vương đã thay ta gánh không ít áp lực Trước khi ta tới địa ngục hành hình hắc vô thường kéo ta lại thở dài một hồi Nói Vốn chỉ là một tảng đá Vất vả lắm mới có được trái tim Giờ lại phải môi tim Tuy vẫn là linh vật Nhưng có khác gì những tảng đá bình thường chứ ta nói không phải vẫn còn đầu óc sao? bạch vô thường lại thở dài vẻ mặt tiểu quỷ giáp ít cũng vô cùng đau lòng chỉ có bạch vô thường vẫn lạnh lùng như thường ngày hỏi có hối hận không? ta biết hắn đang hỏi cái gì ta trở về minh giới chắc chắn mạch khê đã biết chuyện bây giờ hắn đã lịch kiếp xong rồi là một thành quân thay ta cầu tình nói không chừng ta còn có thể không phải chịu phạt lần này hơn nữa lần này ta bị phạt Trong mắt mọi người xem ra phần lớn đều là vì mạch khê, nhưng hắn không làm gì cả. Ngay cả xuống bên giới nhìn ta một cái cũng không. Ta nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không. Vì sao? Ta quay đầu nhìn về phía cuối con đường hoàng tuyền, nơi đó có quỷ hồn lũ lụt đi xuống, mà trong mắt ta chỉ có hoa biển ngạn tuyệt đẹp, nhưng cô tịch mọc ven đường. Giống như ngày đầu tiên gặp Mạch Kê Bị ánh nắng ở nhân giới chiếu rọi xuống tận đáy Trung hợp như vậy Bị ta gặp được Ta cũng không thể tránh khỏi Ta thở dài tự giễu nói Có lẽ mất trái tim này rồi Sẽ thấy hối hận không thôi Bạch vô thường cũng không nói nữa Dẫn ta đưa tới nơi hành hình Rồi mới xoay người rời đi Quá trình môi tìm diễn ra rất thuận lợi, quỷ hành hình ta xuống tay rất nhanh. Ta mới cảm giác mũi đau chạm vào ngực, cái tim luôn nhảy nhót trong lòng ngực ấm áp của ta đã bị lấy ra ngoài. Cho đến khi miệng vết thương được khâu lại, ta mới cảm thấy đau đớn. Hóa ra tảng đá không có tim vẫn biết đau. Minh giới có quy định, linh vạch hoặc quỷ quái bị hành hình, không ai được đến giúp. Cho nên ngày đó, một mình ta bò về trong tảng đá tam sinh, máu chảy qua ngực, thấm qua quần áo, nhỏ dọt xuống đất. Sau đó khi ta ở trong tảng đá dưỡng thương, Tiểu quỷ giáp lên rút nói cho ta biết, vết máu ta làm rơi trên mặt đất đã nở thành một bông hoa tỏa hương thơm ngát, ở nhân giới gọi là hoa mai, rất đẹp. Lúc đầu ta còn không tin, minh giới là nơi tràn ngập âm khí, địa phủ, vong xuyên là vùng đất chết, chỉ có vật chết, chưa bao giờ có vật sống đi vào. Ngoại trừ mấy vị thành tiên rảnh rỗi quá mức, thỉnh thoảng xuống đây chơi ra, thì làm sao có hoa mọc ở địa phủ. Cần về sau, ta ở trong tảng đá cũng ngửi thấy hương mai. Tiểu quỷ Ất nói với ta, Tam sinh, chân thành của người mọc lên một bông hoa mai đỏ xinh đẹp, vừa thơm vừa đẹp, không còn giống ở minh giới chúng ta nữa rồi. Ta không biết có chuyện gì xảy ra, cũng lười suy nghĩ. Sau khi bị moi tim, ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cảm giác tò mò, cảm giác không đành lòng cũng dần dần pha nhạt Nhưng thỉnh thoảng bóng dáng mạch khe vẫn xuất hiện thoảng qua trong trí nhớ Như ta nghĩ, theo thời gian chậm rãi trôi qua Bóng dáng tuyệt đẹp đó cũng sẽ biến mất trong đầu ta Giống như miệng vết thương trên ngực chậm rãi khép lại Một ngày nào đó, tất cả vết sẹo cũng không còn Sau khi vết thương đã khá hơn, ta có thể rời khỏi tảng đá đi vài bước nhỏ Thì đoá mai mọc cạnh bên cạnh ta cũng sớm tàn úa. Ta không có cảm giác tiếc nuối, ta cần hiểu sâu sắc rằng mấy thứ này, dù ánh mặt trời nhanh giới, hoa mai đỏ và hương thơm của nó, cũng như mạch khe ôn nhuận như ngọc cũng dần dần tan thành mây khói. Gặp một cái đã tan biến, mỗi ngày ở minh giới cũng không khác gì so với lúc xưa. Ta vẫn như trước, mỗi ngày tản bộ bên bờ vong xuyên, cũng mỗi ngày dựa vào tảng đá Đọc thoại bản Những câu chuyện thường khiến đau đáy lòng ta dâng lên một cảm xúc khát cao Mà nay lại trở thành một loại hồi ức đơn thuần trong đầu Những tình tiết tốt đẹp ấy không thể khiến lòng ta rung động một lần nữa Một hôm ta tản bộ bên bờ vong xuyên Ngẫn lên xung quanh lơ đảng Thắng nhìn thấy một bóng người đứng bên cạnh chân thân của ta Một tay hắn đặt phía trên thẳng đá Đôi mắt thăm thúy nhắm nghiền Không biết đang suy nghĩ điều gì Nơi đó giống hệt như một bức tranh tuyệt đẹp, mạch khai. Ta mấp máy môi nhẹ nhàng phát ra hai chữ đã lâu rồi chưa từng gọi. Người ấy đã nghe thấy tiếng ta, chậm rãi ngẩn đầu lên. Đã lâu rồi không nhìn thấy gương mặt ấy. Ta vươn tay vỗ nhẹ ngực mình. Nơi này đã không còn cảm giác nữa rồi. Nhưng vì sao? Ta vẫn không kiềm chế được. Hốc mắt bắt đầu ẩm ướt. Lúc này ta mới hiểu được. Hóa ra không phải ta không nhớ, mà là... Tự ép chính mình không được nhớ Sợ rằng nhớ lại những kỷ niệm không thể có lại Trong tầm mắt mơ hồ của ta Hánh mỉm cười ấm áp Không phải nàng nói muốn kiến rũ ta sao Biểu hiện vụng về như vậy không lọt vào mắt bản thân được đâu Ta đứng in cũng nhúc nhích Hánh cười cười vươn tay về phía ta Tam xin Lại đây ta xem nào Chân ta không nghe theo sự điều khiển của ta Nhẹ nhàng bước tới Hánh sờ sờ vào tóc ta Không phải ghét nhất bị người khác chạm vào đầu nàng sao? Ta thật thà gạch đầu Bởi vì tảng đá rất khó mọc tóc Ta chạm vào như vậy Nàng có giận ta không? Ta lắc đầu Bởi vì là mạch kê Hánh nhàng mắt cười vô cùng vui vẻ Ta nói Vì bây giờ chàng là chiến thành Ta đánh không lại chàng Ta hánh dừng lại một chút Dùng sức ghim chặt tóc ta Ta lại nói Nhưng dù có đánh thắng được Ta cũng không ra tay Không nở à? Ừ, không nở hắn im lặng Đột nhiên vươn tay ra giữ chặt lấy tay ta Mười ngón tay gắt gao đan vào nhau Tam sinh, chúng ta cùng lên thiên giới Nàng thích hoa mai như vậy Làm mai tiên được không? Ta ngẩn đầu nhìn hắn Thấy vẻ mặt hắn chân thành như vậy Biết không phải hắn nói đùa Ta sợ hãi lưu ra sau từng bước Muốn tránh xa tay hắn Hánh lại càng giữ chạch hơn Ta có chút bối rối nói Ta chỉ là linh vật ở Minh Phủ Là đá tam sinh Người đầy âm khí Vốn không thể đi lên thiên giới được Hơn nữa bây giờ lại mất tim Mạch Khe thở dài một hơi Tam sinh Nàng dùng ba kiếp đi quyến rũ ta Giờ quyến rũ được rồi Lại muốn sai người bỏ chạy sao Như vậy là không được Ta không buông tay được chàng, Chàng nói gì tam sinh, nàng đã quyến rũ được ta rồi. Ta ngảnh người. Mạch Khe lấy từ trong ngực ra một vạch hình tròn tả nắng sáng nhấp nháy như một con đom đóm Định một thời gian nữa mới đưa cho nàng. Hánh niệm một cái quyết. Ta chỉ thấy vạch đó lấy sáng trong bàn tay hắn thoáng chốc đã không thấy đâu. Ngay sau đó, ngực ta tràn đầy cảm giác ấm áp. Lòng ngực lành lẽo đã từ lâu. Lại ấm áp như thở nào? Tim của ta. Mạch khai đã trả lại trái tim đã từng bị moi ra cho ta. Trong lòng cảm xúc cuồn cuộn dâng lên, để ép dòng máu ấm áp, khiến toàn thân nhức nhối. Mạch Kê, ta... ta... Nước mắt tràn mi rơi ra. Ta sinh ra ở vòng xuyên, chưa bao giờ từng thật sự sống. Ở vùng đất chết đợi lâu như vậy. Ta sợ ta không còn có thể sống được nữa. ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt má ta, ôn hòa nói. Nơi này sinh ra tam sinh, mà tam sinh của ta là linh vật to gan nhất ta từng gặp, sao nàng có thể không sống chứ? Hắn nói, tam sinh, vòng xuyên bất tử. Hắn bút tóc ta nói, cùng ta lên thiên giới, làm thê tử chính thành được không? Chàng bị ta quyến rũ thật sao? Hắn thở dài, đã sớm bị quyến rũ. Ta cúi đầu, dựa vào lòng hắn, buông tay nhẹ nhàng, ôm lấy thắt lưng hánh lặng lẽ áp má vào lồng ngực hắn. Có gã cho ta không? Gã